Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.xyz chương 73 khảo thí. Mở ngoặt tròn hay. Bất kể như thế nào. Sau trận chiến này. Lâm Tiêu thật sự là thành danh. Coi như là liên minh võ giả đối với hắn có chỗ xử phạt cũng sẽ không quá mức làm tới. Lấy thực lực của Lâm Tiêu. Thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành võ giả. Hiện trường rất nhiều đệ tử nhìn qua thân ảnh đám người tổng giáo quan biến mất ở phía xa. Một đám liền xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Trước đó cho dù là đứng về một bên của Lưu Lỉ, Trào Phúng, Sĩ Nhục Lâm Tiêu, giờ phút này bọn hắn ngược lại đứng ở trên góc độ của Lâm Tiêu suy nghĩ vấn đề cùng nói chuyện, trong đôi mắt càng hiện lên một tia hâm mộ. Hướng đi của con người chính là như vậy. Đối với những kẻ so với bản thân tốt hơn một chút, hoặc là người giống mình, khó tránh khỏi sẽ có một loại tâm tính xem thường, hạ thấp, chỉ khi nào người này viễn siêu bọn hắn, đứng ở trên đỉnh cao quan sát bọn hắn, trong lòng bọn hắn lại chỉ có hâm mộ cùng sùng bái, lòng ganh tị ngược lại sẽ không hề sinh ra. Hôm nay Lưu Lệ đã chết, Lâm Tiêu quật khởi thế không thể đỡ. Cho dù là đệ tử có ngu đần đi nữa cũng biết nên nói lời như thế nào. Lâm Tiêu đi theo sau Lăng Khương Hồng, thần sắc bình tĩnh, trong nội tâm không chút gợn sóng. Tuy nhiên không biết tổng giáo quan sẽ xử trí bản thân như thế nào. Nhưng trong nội tâm của Lâm Tiêu lại không có nửa điểm tâm thần bất định cùng lo lắng, càng không có nửa điểm hối hận vì đã đánh chết Lưu Lệ. có chỉ là một loại yên tĩnh, nếu như lại cho hắn một lần cơ hội nữa, kết quả vẫn sẽ là tương tự. Gạt Ngang đắt đắt, Tương Hồng đi ở phía trước, mang theo Lâm Tiêu đi vào một tòa kiến trúc to lớn. Gạt Ngang ăn tổng giáo quan vị sao lại dẫn ta đến đại sảnh khảo thí tòa kiến trúc to lớn này, chính là đại sảnh khảo thí của huấn luyện quán. Trong nội tâm Lâm Tiêu tuy rằng nghi hoặc, Nhưng vẫn là đi theo bốn gã Sáo Quan cùng nhau đi vào. Gạt ngang Lâm Tiêu, nơi này có một viên Liễu Thương Đan, ngươi trước hết ăn vào đi. Tại đây còn có một ít Tiếp Cốt Tán cùng với Hoạt Huyết Đan, ngươi thoa vào trên ngực, trị liệu một chút thương thế trên người ngươi. Khương Hồng từ trên người lấy ra hai viên đan dược phát ra mùi thuốc nồng đậm, đưa tới tới trước mặt Lâm Tiêu. Ngoài cái đó ra còn có một bình sứ màu trắng. Gạch ngang đây là Lâm Tiêu tiếp nhận đan dược, lập tức đã nhìn ra đây là một viên nhất phẩm liệu hương đan. Trước đó hắn từ trên đám người thiên truy tiểu đội đã từng lục soát được loại liệu thưng đan này, mà loại hoạt huyết đan cùng tiếp cốt tán cũng đều là nhất phẩm đan dược. Gạch ngang tổng giáo quan đây là có ý gì trong nội tâm Lâm Tiêu nghi hoặc? Hai viên nhất phẩm đan dược cộng thêm tiếp cốt tán, giá trị ước chừng 200 lượng, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy rằng không rõ tổng giáo oan có mục đích gì, nhưng Lâm Kiêu vẫn không chút do dự, khoanh chân trên mặt đất, một ngụm đem hai viên đan dược nuốt vào, đồng thời đem tiếp cốt tán màu đen kia cũng đổ vào vết thương trên ngực. Suỵ suỵ hai viên nhất phẩm đan dược vào bụng. Lâm Tiêu lập tức cũng cảm giác được một tia dòng nước ấm của bụng dưới lưu chuyển, rồi sau đó đi vào miệng vết thương trên ngực, ôn nhu thoải mái. Một loại cảm giác tê ngứa thay thế cảm giác vô cùng đau đớn lan tràn trên ngực, khiến cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Trên ngực vốn là sưng đỏ, Máu ư đỏng đã biến thành huyết khối màu đen cũng là rất nhanh thông kinh hoạt lạc ở lại. Nhanh chóng khôi phục. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lâm tiêu lại lần nữa đứng dậy. Ở dưới ba loại nhất phẩm đan dựa khác nhau chỉ liệu song. Xương ngực vỡ nát của lâm tiêu thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều. Máu ư đỏng cũng đã dần dần tán đi. Hơn nữa trước ngực vốn là đứt gãy. Máu ư đỏng đã biến thành huyết khối màu đen cũng là rất nhanh thông kinh hoạt lạc ở lại. Giờ phút này lại đã hơi chút khép lại. Tuy rằng còn chưa có khỏi hắn, nhưng cơ bản không có gì trở ngại. Đương nhiên nếu là muốn khỏi hẳn, tối thiểu còn cần điều dưỡng hơn 10 ngày. Gạt Ngang Lâm Tiêu, "Hiện tại ta sẽ tiến hành khảo thí đối với ngươi, tận lực lượng lớn nhất cho ta." Đánh ra một quyển hương hồng đi tới trước tấm bia đá khảo thí lực lượng quát lên. Gạt Ngang Vân, tổng giáo quan Lâm Tiêu đi tới phía trước tấm bia đá khảo thí lực lượng, hít sâu một hơi, "Tổng giáo quan chức hết để ta khôi phục thương thế, sau đó lại tiến hành khảo thí." Hiển nhiên là muốn thấy được thực lực chân thật của ta, đến nghiệm chứng tình huống trận chiến ấy của ta cùng với Lưu Lệ. Lâm Tiêu cũng không có suy nghĩ ẩn dấu thực lực gì đó, chỉ là thoáng điều chỉnh hô hấp một phát, Ánh mắt bỗng xưng lăng lệ ác liệt như dao. Cơ bắp toàn thân lập tức dùng một loại phương thức đặc biệt căng cứng. Trong chốc lát bảo phát đi ra tựa như thiểm điện, veo lực lượng từ đại địa dưới chân bay lên, truyền đến phần eo. Lúc sau từ phần eo kéo lên cánh tay phải, nắm tay phải phảng phất như một quả đạn pháo bay ra khỏi nòng súng nện ở trên tấm bia đá màu trắng. Gạch ngang ầm ầm tấm bia đá bỗng sừng sáng lên quang vựng màu trắng chói mắt, không ngừng lóe lên. Gạch ngang đích đích đích, trên tấm bia đá vang lên thanh âm liên tục rồi sau đó dừng lại. Gạch ngang bao nhiêu ánh mắt của Thương Hồng cùng với mấy tên giáo quan lập tức nhìn về phía khu vực biểu hiện của tấm bia đá khảo thí lực lượng kia. Lâm Tiêu cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi trải qua 2 tháng này tu luyện Lực lượng của bản thân đến tột cùng đã đạt tới bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm. Trên tấm bia đá màu trắng hiện ra dòng chữ số nhỏ. 1093 kg. Gạch ngang 1093 kg, ánh mắt đám người Thương Hồng bỗng nhiên sáng lên. Rồi sau đó vội vàng nhìn về phía Lâm Tiêu. Ánh mắt kia liền giống như đang nhìn một con quái vật. Gạch ngang không ngờ lại cao như vậy, vượt qua tiêu chuẩn chuẩn võ giả 1000 kg, không sai biệt lắm gần 100 kg, trong lòng Lâm Tiêu cũng là bị kinh ngạc. Trên thực tế biểu hiện hôm nay là lực lượng sau khi hắn bị thương. Nếu như không có bị thương, đoán chừng vượt qua 1100 kg cũng không có vấn đề gì. Gạch ngang ta vừa mới đột phá luyện tùy kỳ Dưới sự trợ giúp của tôi thể đan khí lực khoảng chừng 850 kg. Không nghĩ tới thời gian 2 tháng ngắn ngủi vậy mà tăng lên tròn vẹn không chỉ 200 kg. Trong nội tâm Lâm Tiêu vô cùng kích động. Thành tích này đối với hắn 2 tháng này điên cuồng tu luyện là hồi báo tốt nhất, càng khiến cho Lâm Tiêu đối với tiền độ của bản thân tràn ngập tin tưởng. Bình thường một đệ tử luyện tủy đỉnh phong đạt tới khoảng 1000 kg cũng đã ngừng phát triển, trừ phi đột phá tới chân võ giả nhất truyện. Nếu không dù là tu luyện thêm nữa, khí lực cũng sẽ không có bao nhiêu tăng trưởng, mà khí lực của chuẩn võ giả kỳ có thể đạt tới 1050 kg, đều thuộc về tính cải tạo nhục thể khá tốt, nhưng cũng đã coi là đệ tử cực kỳ ưu tú. Vì phần có thể đạt tới ngoài 1100 kg, không có ai lại không phải là nhân vật thiên tài bình thường. Tương lai tiền độ sau khi trở thành võ giả cũng là viễn siêu người bình thường. Gạt ngang Lâm Tiêu, ngươi lại đến kiểm tra tốc độ một chút." Thương Hồng giáo quan bước nhanh đến phía trước máy khảo nghiệm tốc độ, thần sắc kích động nói: